Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 633 Ninh gia lão tổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Cái gì? Nhất thời ba tu sĩ kia sợ tới ngây người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ cực kỳ cổ quái, họ lý này cũng chỉ là ngưng đan trung kỳ tu sĩ, sao lại có khẩu khí lớn đến như vậy? Mắt thấy Thiên Vân lại gần còn khoảng 1 sẩm, Lâm Hiên cũng không còn. Thời gian nói nhiều với bọn họ. Hắn hít vào một hơi đem pháp lực toàn thân phát ra, khí thế bất phàm cuồn trào mãnh liệt như lũ cuốn, ma khí cuồn cuộn cùng với linh quang tỏa ra rạt xào. Nguyên Anh kỳ cao thủ. Thấy cảnh này ba người kia kinh hãi ngây ra như phỗng, nhìn vào tu sĩ vừa mới đàm luận cùng bọn họ, đối phương lại là Nguyên Anh kỳ lão, quái, bọn họ như là rơi vào trong mộng nghi vẫn trùng trùng cùng kinh hoàng vô cùng. Đối phương thần thông cường đại sao phải đi cùng ba người làm gì, rốt cuộc lão quái này là có ý đồ gì? Nhưng trong lòng thầm kêu may mắn, không thôi, dọc trên đường đi cũng chưa có lời nào bất kính. Lúc này lão giả dẫn đầu cũng rất nhanh nhẹn khom lưng hành lễ xin, tiện bối hạ pháp dụ. Nói nhiều làm gì, mau nghênh địch cho ta. Hai người kia cũng mặt lộ vẻ cung kính, tuy nhiên trong đáy mắt tu sĩ ăn vẫn lở loạt lại hiện lên một tia kinh nghi. Mặc dù tu vi của hắn chỉ là ngưng đan sơ kỳ, nhưng bởi vì thân phận đặc biệt cũng đã thấy Qua nguyên anh kỳ lão quái vài lần, có cảm giác tu sĩ họ Lý này có điều khác lạ với mấy lão kia. Nhưng hắn làm gì có thời gian mà phân biệt thân hình vừa chuyển đắc, cùng pháp bảo hợp nhất hóa thành đám một đạo sáng màu đen bắn tới đám thi vân. Hai tu sĩ còn lại cũng không kém thế nhanh chóng khu động. Pháp bảo lăng lệ bổ xuống đám thi thú cấp thấp chỉ thấy hàn phong gào thét khắp nơi, bích quang lấp lánh không ngừng. Từng đợt tiếng nổ oanh oanh chấn động cả một vùng, ba vị kiếm đan kỳ tu sĩ hợp tác cùng gần trăm con thi thú cấp thấp chém giết. Một bên tu vi, uyên thân còn một bên thì lấy số lượng làm ưu thế, trong khoảng thời gian ngắn ngắn hiển nhiên khó phân ra thắng bại. Trái lại ở một nơi khác thì có vẻ quá mức yên lặng. Toàn thân Lâm Hiên ma khí lượn lờ trôi nổi ở trong hư không trước mắt. Hắn là ba con thi thú. Đầu tiên là một con quái mãng độc, giác thân to cỡ miệng bắt phát ra những tia sáng lạnh lạnh. Mỗi mở lần nó há mồm phun từng đợt hàn khí, cuộn trào mãnh liệt. Hàn giác mãng khi còn sống chính là yêu thú cấp 3 băng thuộc tính. Sau khi chết đi thông linh biến thành quái vật độ hung hãn tự nhiên cao hơn lúc sống một tầng. Bên phải là một quái vật tương tự hình dáng báo gấm, da lông màu đỏ, tươi trên thân thể mơ hồ tỏa ra thi họa trắng bích. Nhưng bắt mắt là một con vượn rất lớn hai đầu thân cao hơn trượng, hai nắm quyền lông lá to như hai cái hũ sấm trông vô cùng mạnh mẽ. Linh quang chợt lóe, ba con thi thú bật cao đất hình thành thế tam giác đem Lâm Hiên bao vây lại. Nhưng thiếu niên kia lại coi như không thấy trên mặt lộ ra chút nhảo. Báng lạnh nhạt mở miệng nói chỉ bằng vài cái hóa thân chi thể đắc. Nghĩ là ngăn được Lý Mỗ sao, đạo hữu có vẻ quá tự tin rồi đó. Khi nói lời này ánh mắt hắn treo lơ lửng, không nhìn ba con quái vật. Trước người mạt là hướng về một khoảng xa xăm nào đó. Không có tiếng trả lời, chỉ là trong mắt ba con thi thú kia lộ ra vẻ tầm thực như mãnh hổ đã bị đối phương khám phá, hống, đầu tiên là Hàn Giác mãng ngẩng đầu lên, từng lớp hàn khí trắng như tuyết từ trong mồm phun ra khiến ngay cả linh lực cũng phải đông lại. Tiếp theo Hỏa Ly thú cũng phát ra tiếng kêu chói tai. Thân hình nó quay tròn vừa chuyển, thi hỏa trắng bệ chứa dựng kịch độc ào ào bốc, lên bắn sang Lâm Hiên. Song đầu cử viên kia tự nhiên cũng không nhíu, thấy cả thân hình đổ sổ, cùng với hai nắm đấm khô gạt lao bắn về đối phương cận chiến. Công kích của ba thi thú này uy lực không nhỏ, nhưng mà Lâm Hiên xem như không thấy, khẽ thở ra rồi đưa tay lật một cái. Trong lòng bàn tay Hiện ra đoàn hỏa diễm màu xanh tím to cỡ quả trứng, khí thế bất phàm. Lập tức chia làm 3 luồng hỏa diễm to ngón cái hóa thành 3 hỏa xà. Tinh xảo chia ra nghênh đón lũ quái vật. Mắt thấy hỏa xà bé nhỏ nhưng chẳng hiểu sao ba con thi thú theo bản. Năng cảm thấy có chút không ổn, lúc này cũng không còn thời gian biến. Chiêu đành ra sức đánh lên hỏa xà. chỉ thấy tiếng xoè xoè vang lên không ngớt, đầu tiên là hàn khí kia. Trắng kia như gặp phải thiên địch, tựa hồ con ếch ở trước mắt con rắn. Không hề có sức đánh trả, hàn khí cấp tốc bị đẩy về phía sau. Bích Huyễn Vũ Hỏa theo sát mà đến thiêu lên bản thể của Hàn Giác Maãng. Lúc này trong mắt quái mãng có chút không cam lòng thân thể ớn ánh. Trong khoảnh khắc đã bị hắc khí chỗ lấp đầy. Vù Từ trong thiên linh cái của nó bắn ra một đám xương nhàn nhạt hướng về. Phía đông nam bỏ chạy rất nhanh. Nhưng nào có dễ dàng như vậy, Lâm Hiên đưa tay bắn ra một chỉ xương. Dây đạt cuộn cuộn hóa thành một sợi trảo đen xì phát sau mà đến trước. Đã đem đám xương mù kia nắm lại trong tay. Còn tình hình Hỏa Ly thú cùng song đầu cự viên cũng không tốt hơn bao. Nhiều liên tiếp bị đẩy lùi về sau, bất kể là là thi hỏa hay là thần. Thông gì khác đều không địch lại Bích Huyễn Vũ Hỏa. Không hổ là truyền thừa chi bảo của Mạc Nguyệt tộc. Lâm Hiên lẩm bẩm khen một câu, hiển nhiên đối với uy lực của ma hỏa. Cực kỳ hài lòng, lập tức đưa tay ra hướng về phía phía trước điểm mấy, cái hai con xà hỏa nhỏ bé ngay lập tức nổ tung hóa thành hàng vạn hàng Nhìn sợi tơ quấn chặt lấy các thi thú, quái vật tự nhiên không chịu chờ chết, nhưng khoảng cách quá gần không, kịp trốn tránh đã bị chói vô lại. Đã bị bí huyễn vũ hỏa thiếu đốt tự nhiên không có cơ hội sống từ đầu. Của bọn chúng cũng phi ra hai đám xương nhưng lập tức đều bị Lâm Hiên tóm lại. Cùng lúc đó cách đây khoảng hơn 10 rằm, dưới một chỗ sâu ở nơi hiểm Địa trung tâm đầm lầy, trong một gian thạch thất rộng lớn có một dạ. Hỏa toàn thân cao gầy đang khoanh chân ngồi. Hắn vẫn một bộ trường bào màu xám đã rách nát lộ ra không ít da thịt. Quan sát kỹ một chút sẽ thấy ngoài da phủ một lớp lông tơ, đôi mắt lại có màu đỏ sẫm trông rất quỷ dị. Mười ngón tay như móc câu, chính là tên thi ma kia. Ở trong một góc thạch thất có chất đống vô số xương trắng, hiển nhiên đây đều là thi hài của các tu tiên giả bị rủ rũ đến tận đây. Thời khắc này thi ma đang khoanh chân tĩnh tọa, tu luyện một loại ma. Công vô danh rủ dị. Đột nhiên hắn giống to một tiếng, bên trong âm thanh bao hàm phẫn nộ, cùng đau đớn, đưa móng vuốt khu loạn trên không. Lão tổ làm sao vậy? Vừa lên tiếng là nam tử trẻ tuổi khoảng hơn hai. Mây vẫn cầm bảo đai ngọc như thế gia công tử. Nếu như ba tên tu sĩ đi cùng Lâm Hiên mà ở đây chắc chắn kinh ngạc đến. Tột điểm bởi vì Thiếu Liên này chính là Ninh gia thiếu chủ. Qua khẩu khí nói chuyện của hắn, hiển nhiên không hề như bị tà ma khống chế. Có điều hắn với Thi Ma Bộ dáng vô cùng cung kính, rốt cuộc chuyện này chân giả trắng đen lại như thế nào? Ba sợi phân thần của ta đã bị hủy. Làm sao có thể? Trên mặt Ninh Gia thiếu chủ lộ ra vẻ kinh ngạc lão. Tổ đem phân thần giao cho thi thú, lần này con mồi chỉ là ba tên ghét. Đan kỷ tu sĩ tầm thường thì sao có khả năng. Hừ, trừ bọn họ ra còn có một vị khách không mời mà đến, người này có Tám chín phần giống như là nguyên anh kỳ lão quái Làm sao có thể là nguyên anh kỳ lão quái Nhận ủy thắc của nhị thuốc Rõ ràng là ba tên kết đan kỳ tu tiên giả Chẳng lẽ là do đôi song tu Đạo lứ kia chỉ đến Ninh ra thiếu chủ phản ứng là nhất đẳng rất Nhanh suy đoán ra manh mối U, V, Quy, Quy, Mơ Hình như là thế Thi ma gật đầu Lão tổ ta có chút không hiểu, chúng ta dù dỗ tu sĩ tới nơi này chịu chết cung cấp tinh huyết cho người là đủ. Người cần gì phải làm điều thừa buông tha cho đôi phụ thê ngẫu nhiên xâm nhập kia, lại còn mất. Thông thiết hạ cấm chế bước bọn họ đi dụ tu sĩ khác tới đây. Hừ, ngươi thì biết cái gì, chúng ta thông qua Ninh gia lừa gạt tu sĩ tới nơi này chắc chắn sẽ khiến các lão quái vật hoài nghi. Bổn tôn tất, nhiên không sợ nhưng cũng không muốn mà rước lấy phiền phức thêm một. Số tu sĩ khác đương nhiên sẽ phân tán được chú ý. Khóe miệng thi ma nhếch lên nghe hàm răng sắc nhọn cười nói: "Lão tổ quả thật sáng suốt." Ninh gia thiếu chủ như đã hiểu ra làm. Như vậy sẽ an toàn hơn, hừ. có điều bọn chúng đâu thể ngờ, người lại chính là Ninh gia lão tổ chức đây. Điều này cũng thật là bất đắc dĩ, khi đó nếu như lão phu có thêm vài, chục năm thọ nguyên nhất định có thể tiến giai lên nguyên anh kỳ, không cần như bây giờ ở nơi này trải qua trăm cay nghìn đắng chuyện, hóa thân thể thành thi ma. Nói tới đây quái vật kia thở dài nhưng lập tức trong mắt lóe ra tia sáng đỏ như máu nhưng làm thế này cũng tốt, ít nhất có thể bảo tồn. Linh trí và thọ nguyên của lão phu thêm mấy trăm năm. To vẻ sự